Video truyện kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả Hôm nay là phần 39 của bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng Cũng là kết thúc phần 1 của Minh Đà Hiệp Ảnh Tác giả từ Mã Tử Yên diễn và đọc chương vũ Quang Sơ Nguyệt không tin chàng trận lại Làm gì có việc đó huynh đài Chàng không thể nào tin được Minh Đà là một con vật thông linh Chẳng khi nào nó nhiễm bệnh thông thường Giả như nó có bệnh thì nó cũng tự đi tìm thảo dược mà chữa trị rồi Hoặc giả chàng cũng thấy được một hiện tượng nào đó Chứng bệnh của nó ở bên ngoài chứ Hán tử cười nhẹ nói Nếu không tin tôn giá cứ bước ra ngoài xem lại đi Chứng bệnh của nó đã chuyển sang giai đoạn nghiêm trọng rồi đó Tối đa nó chỉ có thể sống dài ba hôm nữa thôi Quang Sơn Nguyệt dù không tin cũng phải kinh hãi Chàng hấp tắp bước ra ngoài Trông thấy con Minh Đà vẫn bình an đứng tại cửa Chàng thở phào rồi thốt Nó có sao đâu Hán tử đi theo chàng rồi đáp Trên mình của nó có dấu hiệu nhiễm độc rồi Hiện tại thì bất quá chỉ là một điểm nhỏ Sau vài hôm độc chất sẽ phát tác đâu quan Sơ Nguyệt bất mãn gạt ngang Nói nhám làm gì có dấu hiệu nhiễm độc chứ Tuy nói thế, nhưng chàng lại lo. Đồng thời đôi mắt của con Minh Đà lờ đờ đi, chàng hấp tắp hỏi. Lão Bằng Hữu có sao không? Minh Đà như hiểu tiếng người, nó chớp chớp ánh mắt dã đau đớn lắm. Hán tử đứng một bên rồi thốt. Tùn giá nhìn mũi con vợt xem, hai lỗ mũi của nó hẳn là phải khô lắm. Không cần nhìn, quan Sơn Mịt cũng nhận ra như vậy. Bởi thường thường lỗ mũi của Minh Đà ướt ác. Hiện tại thì chẳng có một điểm lắm tấm ước nào cả, lỗ mũi khô và trong cơ thể của nó nhiệt độ lên cao. Chàng khẩn tắp ra mặt, rồi tử thốt. Sao lạ gì? Có khi nào nó sinh bệnh đâu? Hán tử cười nhẹ. Minh Đà ngày đi ngàn dặm cầm như một thuyền dững chắc giữ sa mạc mênh mông, mà thuyền thì phải vượt sông lướt biển. Chỉ có xa mạc mới là hoàn cảnh thức hợp với nó thôi. Mang nó vào trung nguyên, Có khác nào tôn giả đẩy một con thuyền lên cạn bỏ khô. Tự nhiên là lúc thuyền phải nứt nẻ rồi, Từ từ tự hoại Lỗi tại tôn giá chứ nào phải tại nó. Quang Sơn Nguyệt không đồng ý. Nó ở trung nguyên từ lâu lắm rồi, Chẳng hề sinh bệnh, sao bây giờ lại mang bệnh? Hắn tử lại tụi. cười. Dù nó là một con vật báo, nhưng chung quy nó cũng thuộc loài co, sao với người mà tánh đồng quá xanh nhanh chóng như vậy được. Đâu có dễ dàng mà hợp với thủy thổ của dùng khác lạ. Chính cái khí hậu bất hợp gây nên tình trạng đó, sở dĩ bệnh chưa phát tác trong thời gian qua, là nhờ nó có sức chịu đựng phi thường, nhưng bệnh vẫn tìm phục trong mình của nó từ bao lâu nay. Bệnh chật chờ có dịp phát sinh Nay thì cái dịp đã đến cho cái bệnh đó rồi Hắn tồn giá cũng hiểu đạo lý như vậy chứ ăn nói quá đúng Quang sư Nguyệt bắt buộc phải tin Chàng gọi gấp tiên sinh có cách nào chữa trị cho nó không ăn tử đáp Cái mạng của nó chừa dứt Nên xùi khiến tại hạ đến tận địa phương này Gặp nó trong tình trạng đó Bất qua muốn cứu nó Phải cứu gấp Nếu để chậm trễ thì dù là thánh cũng không sao cứu trị nổi Hoàng Sơn Nguyệt vội vòng tay Vậy tại hạ tha thiết yêu cầu tiên sinh cứu mạng nó Dù tốn bao nhiêu vàng bạc tại hạ không nề hạ Hàng tử đưa tay xoa xoa Mấy lọn râu dưới cạm cười hì hì rồi tiếp <cười> Bình sinh tại hạ nhờ cái nghề chữa trị loài dân Mà có cái ăn cái mặt Tự nhiên gặp dịp mai này thì Quang Sơn Nguyệt biết đối phương vàng cảnh bằng vài câu mở đầu để đòi hỏi một cái giá cao. Xong chàng cần gì điều đó, giả như hắn cứu được con vật khỏi cơn nguy, dù chàng có dốc cạn tối cũng chẳng sao, càng thốt nhanh. Lão tiên sinh cứ nêu lên một cái con số đi, tại hạ nhất định không từ chối, hoặc bớt một bớt hai đồng. Hắn tử dụng cười, hả hả. Tồn giá đã nói thế thì cần gì phải thảo luận hơn nữa. Tại hạ xin bắt đầu chữa trị cho con vật. Có điều ở đây ồn ào hỗn tạp quá đi. quan Sơn Nguyệt hỏi. Thế tiên sành muốn đến địa phương nào? Hán tử đưa tài chỉ Phía trước kia có một con sông nhỏ. Bên bờ sông có một khu rừng nhỏ. Nơi đó vừa thanh tịnh vừa mát mẻ. Chúng ta hãy đến đó đi. quan Sơn Nguyệt gật đầu. Mở dây cột dẫn Minh Đà đi liền. Chàng để ý thấy Minh Đà bước đi có vẻ khó khăn lắm Niềm thương cảm dâng lên tràn ngập trong tấm tư Giang Phàm lập tức theo sau Nhiều kẻ hiếu kỳ còn bám sát ở phía sau Giang Phạm bực tức vô cùng Sô đẩy những kẻ ở gần nhất trở lại Đồng thời luôn miệng hét nữa Giang ra trở lại đi Có cái gì đâu mà coi Hừ, Theo mái như vậy chứ Nàng có cần gì dụng lực quá mạnh Bất quả nàng chỉ phát xuất một thành công lực thôi Nhưng với một thành của nàng Bọn phàm phô cục tục tử đó làm sao mà chịu cho nổi Người gần bị ngã, đẩy người kế ngã Bọn ngoài xa cũng ngã theo luôn Tất cả ngã dồn đóng Bây giờ họ mới biết là nàng lợi hại Chẳng còn ai dám theo nữa thật ra quan Sơn Nguyệt không muốn cho nàng sinh sự Sợ nàng quá mạnh tay gây ra án mạng Xong lúc đó chàng quá bận tâm vì con Minh Đà Cho nên cứ để mặt cho nàng làm sao thì làm. Cũng mày không có điều gì quan trọng xảy ra. Khu rừng bên bờ sông nhỏ cách chỗ thị tứ độ nửa dặm được Đến nơi đó rồi, quan Sơn Nguyễn không còn sợ bọn hiếu kỳ gây phiền phức như trước nữa. Và Giang Phàm cũng chẳng nhọc công xua đuổi ai cả. Nói là một con sông nhỏ chứ thật ra nó là một con suối. Cảnh suối là khu rừng táo, cành trụi lá. Trong sơ sát tiêu điều vô cùng. Trước hết hắn tử bảo quàng sừng nguyệt lấy những vật ở trên lưng con lạc đà xuống. Sau đó chàng bảo lạc đà nằm im. Rồi hắn lấy chiếc rương nhỏ đeo ở bên mình mở nắp ra. Chọn một cái bình, đựng thuốc bột, đổ một phần vào chén nước. Hòa cho tan, đoạn rót vào miệng con lạc đà. Số thuốc còn lại hắn bỏ vào một cái bát lớn chứa đầy nước. Hòa thuốc tan ra Rồi lấy một đầu cành non có mấy lá Nhúng vào nước ấy rải lên khắp mình của con vật Quang Sơn Nguyệt đứng yên xem hắn làm Khi hắn rải nước thuốc gần cạn bát Chàng cúi mình xuống nhìn vào đôi mắt của Minh Đà Đôi mắt đó mất hẳn cái vẻ lờ đờ Tinh thần của con vật đã được khôi phục lại phần nào Xong công việc rồi Hắn tử thở vào rồi thuốc Bây giờ chỉ còn để cho nó nghỉ ngơi một lúc Là chúng ta không còn lo ngại nữa quan Sơn Nguyệt hỏi Nó phải nghĩ như vậy độ bao lâu gì Hán tử chấp mắt mấy lượt Từ theo y lý thì Minh Đà phải nghĩ độ ba hôm Nhưng tại Hạ thấy các vị có vẻ khẩn cấp quá Chừng như đang xúc tiến một chuyện gì quan trọng trong thời gian ngắn Phải hoàn thành Thì sau một ngày các vị có thể tiếp tục hành trình rồi quan Sơn Nguyệt lại hỏi Đi gắt như vậy, chứng bệnh của nó có phát tác hay không? Hán tử bất mãn vì câu hỏi đó. y trầm gương mặt rồi đáp. Từ bao lâu rồi, những con vật nào qua tay của tại Hạ chữa trị đều mạnh luôn Chứng cũ không hề tái phát. Hoàng Sơn Nguyễn cười dứ. Đà tạ tiên sinh cứu mạng cho nó. Bây giờ xin tiên sinh cho biết tại Hạ phải đền ơn tiên sinh bao nhiêu đây? Hán tử cười nhẹ. Nếu chữa trị cho một con vợt tầm thường Thì tại hạ chỉ lấy Năm ba lượng thôi Nhưng Minh Đà là vật quý Ngài đi ngàn dặm Cái giá phải cao hơn Vậy tôn giá cứ liệu định Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói Ngàn lượng bạc tiên sinh có chê rằng ít không Giang Phạm kiểu lên Chi mà nhiều vậy Tại sao Quang Sơn Nguyệt đáp Mạng sống của Minh Đà ngàn với mạng sống của tại hạ đó cô nữ Tại hạ với nó tương ý với nhau Qua nhiều năm tháng rồi, nó là một lão hữu của tại hạ. Tuy không nói được tiếng người, nó vẫn hiểu cái ý của tại hạ như một tri kỷ. Dù ta phải trả cái giá cứu mạng cho nó có hơn con số đó, cũng chẳng đáng chút nào. Chừng như hán tử có phần nào thông cảm nên nghiêm dọng thốt. Tại hạ không hề cầu mong quá phận, xong các hạ đã nêu lên cái số rồi, thì tại hạ chẳng dám bất tuân. Không ngờ bỗng nhiên mà phát tài như thế này. Hoàng Sơn Nguyệt lột chiếc áo bố ở bên ngoài độc cướp kim thần. Đoạn cười lạnh rồi tiếp. Vì bận xuôi ngược mãi trên khắp các nẻo đường. Tại hạ cần thu gọn hành trang để tiện bề di chuyển. Cho nên không mang theo bạc vàng dụng lẻ. Có bao nhiêu vàng đều đánh tại thành cái hình này. Vậy tiên sinh tùy ý chặt lấy một đoạn đi. Hắn tử giật mình. Chặt nó. Tại hạ đâu có sẵn khí cụ cũ, mà cũng chẳng có cân, làm sao bây giờ? Giả như một cách chặt nó, nhưng không cân thì biết thế nào cho đủ số đây. Vị tôn giá còn bao nhiêu vàng nơi mình cứu trao cho tại hạ, dù có thiếu phần nào cũng chẳng có sao. Quang Sơn Nguyệt lắc đầu lạnh lùng nói, không được. Tại hạ nói một là một, hai là hai, thà trao ra có thừa, tại hạ không bằng lòng hơn phải trả thiếu. Chiếc kim thần này nặng tới 1.002 cân, tổng số là 1 dạng 6.032 lưỡng. tiên xanh cứu liệu xem phần nào xích xoát với cái số đó. Tại hạ đề nghị là chặt, chặt chút nào hay chút đó. Hắn tử sửng sợ, dây lát xào hắn lên tiếng thôi. Tùn giá không có vàng dụng lẽ thì thôi vậy, cầm như tại hạ chữa không công cho con Minh Đà. Lưu lại một chút nhân tình, dời một thân chủ lạ trong cơn bình thủy tương phùng. Nói xong hắn quay mình toan bước đi. quan Sơn Nguyệt cười lạnh một tiếng cử cao kim thần, từ trên dán xuống đầu hắn. Hắn dịch chân sang một bên để né tránh. Nhưng chiếc rương ở bên hông của hắn đã bị kim thần chạm vào dở tung. Những lọ hũ rơi xuống đất, thuốc bột thuốc hoàng rơi rớt chung quanh chân hắn. Hắn biến sắc mặt kiều lên. Tại hạ khổ công tốn thuốc, Đã chẳng lấy tiền mà lại còn bị thiệt hại như thế này, Tại sao các hạ đối xử tàn nhẫn với tại hạ chứ? Quang Sơn Nguyệt cười lạnh, Lưu tánh mạng cho người lại đó, Đền bù vào cái chỗ người ám toán con vật của ta. Hán tử càng biến sắc hơn, Phóng chân chạy đi ngay, Giang Phàm nhanh hơn, Đã giọt mình tới trận đầu của hắn, Trong trần khẩn cấp, Hán tử đánh ra một chưởng, Nhưng Giang Phàm không xem ra gì, Thẳng nhiên dường tài điểm dạo yếu quyệt nơi yết hậu của hắn. Tay nàng đưa ra nhẹ nhàng xong lại rất nhanh. Quang Sơn Nguyệt biết rõ là nàng hạ độc thủ, dội kiều lớn. Hãy để hắn sống sót gian cù nực. Ngón tay của gian phạm còn cách yết hậu của hắn tử chỉ trong gàn thất. Nàng nghe quan Sơn Nguyệt bảo thế dội chuyển thế từ sang trưởng. Rồi bàn tay đó sai ngược lên, tác vào mặt của hắn tử. Cái thế tác của nàng không mạnh lắm. Chừng như thủ pháp của nàng không cần dụng lực Từ vậy hiệu dụng vô cùng Hán tử bị cú tác đó mất thăng bằng Chập trần lùi lại bốn năm bước Dĩ nhiên trưởng thế do hắn xuất phát Tấn công Giang Phàm phải rơi vào khoảng không Giang Phàm đánh sao Thế đánh lại cải biến như vậy Mà vẫn trúng đích Đủ biết thủ pháp của nàng nhanh vô tưởng Trước kỳ quan sơn nguyệt không dám đặt niềm tin ở nàng Bây giờ chàng nhận ra nàng cũng là một tai lợi hại lắm Bất giác chàng thở vào Về phần hắn tử hắn chỉ đề phòng Quang Sơn Nguyệt thôi Chứ Giang Phạm thì hắn rất kinh thường Cho rằng bất quá nàng cũng chỉ là một nữ nhân Mà nữ nhân thì có gì đáng sợ đâu Trước sự phản công của Giang Phạm Hắn hết sức sợ hãi Sau khi lấy lại được bình tĩnh Hắn dùng cả hai tay Và lướt tới đánh luôn ra hai chữ Kinh lực phát ra tuy không quan trọng lắm, sông ẩn ức ở trong đó, gió chưởng có mùi tanh. Giang Phạm cười hì hì đứng nguyên tại chỗ, thả nhiên chờ đón chưởng kinh của hắn nàng thốt. Ta xem ra cái sở trường của ngươi là dụng độc, toàn thân của ngươi đều độc cả, độc từ đầu óc. Tâm tưởng, độc đến hành động, luôn cả gió chưởng của ngươi cũng có độc. Nhưng gặp ta rồi, chính ngươi mới là kẻ bị hại vì cái độc của ngươi đó. Hắn tử có vẻ không tin, cứ điều động song trưởng bài tới, chưởng ảnh của hắn càng gần gian phàm, mùi tanh càng bốc nặng, điều đó chứng tỏ hắn có gia tăng công lực. Gian phàm vẫn bất động như thường, nàng cứ để mặc cho gió trưởng quét ngang mình, cho chất độc trong gió nhiễm vào mình. Gió trưởng hòa ngang nàng, cũng rút đi cho hết dư lực. Gian phàm vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, chất độc không gây một ảnh hưởng nào nơi nàng cả. Hắn tự biến hắn sắc mặt mấy lượt, cái sở trường của hắn đã vô hiệu rõ ràng thì hắn cầm chắc sự thất bại trong tay rồi. Hắn đứng đờ người ra đó, đôi chân như chôn sâu dưới lòng đất, quên mất đi là phải chạy, bởi hắn còn lưu đại đó làm gì nữa. Hắn dương tròn đôi mắt, kinh khiếp nhìn gian phạm. Hoàng Sơn Nguyệt cầm chiếc độc cước kim thần bước tới rồi thốt. Bàn hữu! Ta tin rằng ngươi là thuộc hạ của tạ linh giận trong thiên mà giáo. Bất quá từ trước đến nay ta chưa có gặp mặt ngươi vậy thôi. Vậy người nên cho ta biết tên họ đi. Hắn tử trầm lặng một lúc lâu rồi buông gọn. Mã bá ưu. Nghe hắn xưng tên xong Quang Sơn Nguyệt Phị cười. Cái dành rất phù hợp với sự thật. Ngày xưa bá nhạc sành khoa xem tướng ngựa. Ngựa quý gặp lão tà tỏ vẻ mừng rỡ Như hiện tài gặp minh chúa Còn ngươi chuyên ám toán ngựa lạc đà Những con thú gặp ngươi con nào cũng rầu lo Ngươi lấy cái tên bá ưu là phải rồi Mã bá ưu thẹn quá quá giận Đào giọng rồi đáp Hoàng Sừng Nguyệt Ngươi đừng hôn mình là cao thượng nha Đối với một con vật Ta còn nương tay đó Giả như ta quyết giết nó Thì nó làm sao mà sống sót được với ta Hơn nữa, khi nào ta lại tìm đến ngươi mà thảo luận, mà chữa trị cho nó, biết như thế để mà mừng, ngươi không nên quán trách ta mới hợp lý chứ. Quang Sơn Nguyệt gật đầu, ta công nhận điều đó, con vật của ta rất thông linh, chẳng phải bất cứ ai cũng có thể hạ độc thủ với nó. Ngươi làm được thì kể ra ngươi cũng là một tay khá lắm, tuy nhiên ngươi hạ độc rồi, lại tự hiến dân sự chữa trị thì mâu thuẫn quá rõ rệt. Ngươi làm thế là có dụng ý gì hả Mã báo ưu cười lạnh nói Giáo chủ có ước hẹn với người bà hồn Sẽ gặp nhau tại một địa điểm Ngươi lại định đến nơi đó sớm ở một ngày Tự nhiên ta phải có cách ngăn chặn ngươi Cầm chân ngươi lại không cho ngươi đến sớm Quang Sơn Nguyệt nổi giận Ngươi tưởng phương pháp đó sẽ làm chậm trễ được hành trình của ta sao Mã báo ưu cười nhạt Ê, Được hay không Ngươi đã thấy rồi đó Dù sao thì ngươi cũng biết là ta đã thành công Công minh đà của ngươi không thể di động trước ngày mai Và như vậy là ngươi đã bỏ phí đi một ngày rồi Ngươi có đến nơi thời gian trọn vẹn không sớm như ngươi muốn Mà cũng chẳng quá muộn để bỏ lỡ mất cuộc ước hội quan sơ Nguyệt hừ một tiếng Nếu ta lưu công minh đà lại đây Ta mua ngựa mà đi Thì kế hoạch của ngươi chẳng mang lại một kết quả nào Má bá ưu lắc đầu <cười> Bà biết Ngươi không thể làm như vậy Đã là Minh Đà lệnh chủ Mà mất con Minh Đà Thì ngươi còn ra cái thể thống gì nữa chứ Mất con Minh Đà Chẳng bao giờ ừ. ngươi dám trường mặt trên giang hồ Điều đó thì ai ai cũng hiểu như vậy quan Sơn Nguyệt cao dọng Ta phải quyết tâm diệt trừ thiên ma giáo Nhằm mục đích đó Ta có thể dụng mọi thủ đoạn Thì vấn đề thân phận Danh dự không còn nữa Nếu ngươi tưởng rằng ta đắng đo cân nhắc Thì đúng là làm lớn vậy Mà bá ông sửng sợ Vì lát sau hắn cười âm thầm rồi thốt <cười> Bất kể như ta thất bại trong phần diện giao phó đi Cũng chưa chắc gì ngươi được an toàn Mà đi đến nơi đến chốn Yếp thời gian ước muốn bởi dọc đường Còn rất nhiều người khác chờ đợi ngươi Làm cái chuyện chậm trễ người như ta đây qua xem người không sao nào núng chàng buông giọng sang bằng rồi nói. Thế thì hay lắm, tà nhân việc này đấu trí với tà linh giận đây. Chàng quay sang gian phàm rồi bảo, "Và cô nương, chế ngự hắn đi." Tại hạ muốn cho hắn ném mọi đau khổ ở trên đời cho những kẻ chờ đợi ta ở phía trước mà mở to mắt mà nhìn vào cái gương của hắn mà tưởng tượng trước cái lối giáo huấn của tại hạ dành cho chúng. Tại Hà muốn thấy càng đảm của bọn thuộc hạ của Tà Lân to đến độc. Giang Phàm gật đầu bước về phía của Mã Bá Vũ. Mã Bá Vũ biến sắc, cấp thủ, hắn dùng ngón tay điểm vào sườn của Giang Phàm. Giang Phàm cười nhẹ, không làm một phản ứng nào cả. Mã Bá Vũ trong cơn cấp bách vận dụng công lực đúng 10 thành, ngón tay của hắn vừa chạm vào y phục của Giang Phàm bóng nhiên hắn nhả dựng lực. Nơi chỗ hắn điểm vào là chiếc túi Trong túi có con rắn độc Con rắn nghe tiếng gió liền thò đầu ra ngoài túi Đúng lúc ngón tay của hắn điểm vào Nó há miệng quặm ngay ngón tay đó Con vật thuộc loại thông linh Nó nghe quang sư Nguyệt bảo gian phạm Chỉ chế ngự mã bá ưu thôi Nên nó quặm mà không nhả Đủ lực độc vào ngón tay của hắn Nhờ thế mà mã bá ưu không chết ngay tức khác Nhảy dựng lên Mã bá ưu rơi xuống Và đứng không dững Phải nhào qua nhào lại rồi lăn lộn. Từ chiếc đầu ra, Phần còn lại của cơ thể của hắn Từ cổ xuống dưới chân sưng phù lên. Trong thoáng mắt, Thân hình của hắn phòng lên như trái cầu. Dĩ nhiên hắn phải chịu đau đớn không tưởng tượng nổi. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười thốt. Ta mang ngư theo dọc đường, Cho đồng bọn của ngươi nhìn thấy đó mà làm gương. Chàng lớn tiếng rồi tiếp tục nói. Thôi mình lên đường chứ bằng hữu. Dần và mãi đã mất của tại hạ khá nhiều thời giờ rồi đó nha Cố gắng mà chịu đựng vậy bằng hữu ơi Minh Đà đang nằm im trên mặt đất với dáng ổ rủ thảm thương lúc đó Dục đứng lên Nó no, mạnh mẽ như thường Tùy đào đớn vô cùng trước cảnh đó Mã bá ưu không khỏi kinh ngạc Y trố mắt nhìn con Minh Đà Như không tin là nó chẳng có việc gì Quang Sơn Nguyệt cười mẻ rồi tiếp Con vật của Minh Đà lệnh chủ là thần vật Bọn tiểu quỷ các ngươi làm gì hại nó được Nó vẫn an toàn Trái ngược lại người tiếp thọ cái khổ Người hại nó một Ngược lại người phải lãnh cái khổ tới 10 Phạm nợ dai thì luôn luôn phải trả nặng hơn vốn Cái đạo lý đó Nếu người chẳng hiểu Thì đúng là ngu ngốc nhất đời đó Dài qua gian phạm chàng nói tiếp Chúng ta đi thôi cô nữ Nàng chấp vào áo của Mã Bá Ưu, mang hắn đến cạnh con Minh Đà, và lấy dây cột hắn trên cổ của con thú. Đoàn nhặt những vật đã tháo gỡ ra trước đó cho Mã Bá Ưu chữa trị nó. Đặt trở lại trên lưng của nó xong rồi, chàng và Giang Phàm nhảy lên mình nó. Cuộc hành trình hướng về thiên xạ cốc lại tiếp tục. Đoàn lữ hành hai người, một thú lại thêm một quái vật nữa, phải gọi là quái vật, vì có người vừa hiệp đoàn, có thân hình phòng tròn như một quả bí đao, xong chiếc đầu thì vẫn giữ nguyên hình trạng. Người vừa hiệp đoàn một cách bất đắc dĩ này, hay đúng hơn bất khả kháng chính là Mã Bá Ưu. Và vật là Minh Đà, người là người trai anh Tuấn Quang Sơn Nguyệt, cùng với một gái kiều diễm là Giang Phạm. Cái đích của cuộc hành trình dĩ nhiên là thiên xạ thốc. Điều đáng lấy làm lạ là cái mâu thuẫn rõ rệt giữa bọn đồng hành. Thiếu nữ Diễm Kiều thì cười cười nói nói, luôn luôn biểu hiện dễ yêu đời. còn quái vật bị cột trên lưng con lạc đà thì miệng rên ư hữ. Đi như thế với sự mâu thuẫn rõ rệt. Hẳn là phải gọi tính hiếu kỳ của khách lữ hành, hoặc xuôi hoặc ngược trên trục giao thông. Nhưng dọc đường họ gặp rất nhiều người đơn độc, có hiệp đoàn mà cũng có đơn thân Không ai dám gây phiền phức gì cho họ Bởi ngày nay thinh danh của quan Sơn nguyệt quá cao Dù cho người đời chưa từng biết mặt chàng Trông thấy con minh đà Và chiếc độc cước kim thần cũng biết ngay thân phận của chàng rồi Do đó chàng bình an suốt khoảng đường dài Người hiếu kỳ không dám gây phiền phức cho chàng đáo đành Cái bọn mai phục dọc đường Chờ chàng đi ngang qua mà thủ đoạn Bọn đó ở đâu Sao chàng cũng chẳng thấy ngang trở Chẳng lẽ mã bá ưu nói dốc Lỗ trình dần dần thú hẹp Thiên xà cốc gần kề Bọn quang sơ nguyệt sắp sửa Đến sần thôn mà họ định dừng chân lại Minh đà chờ một lúc ba người Cộng thêm chiếc độc cước kim thần Vẫn chạy điều đều Không có gì trở ngại Hoặc mệt nhọc cả Tuy nhiên Giang Phạm đã mến nó từ hai ngày qua Nghĩ là nên bớt gánh nặng cho nó phần nào Nên đề nghị cùng Quang Sơn Nguyệt Quang Đại Ca Mình sắp đến nơi rồi Ta tưởng có mang quá vật này theo Cũng chẳng ít lợi gì Tốt hơn mình quan hắn ra Để cho con Minh Đà nó được nhẹ nhàng Nàng bắt đầu quyến liếm Quang Sơn Nguyệt Sau mấy hôm chung sống với nhau Nên không dùng tiếng công tử sưng hô với chàng nữa Quang Sơn Nguyệt đồng ý, mở dây cột, nắm lấy mã bá ưu quăng xuống bụi cỏ ở bên đường. Chàng quăng khá mạnh làm cho mã bá ưu chạm đất đau đớn quá chừng, hắn rền lên nghe thê thảm hết sức. Giang phàm bất nhẫn nhảy xuống lấy trong mình ra một lọ thuốc, bỏ một hoàng vào miệng của hắn rồi thuốc. Luận về hành vi của ngươi, dù ngươi có chết cũng chưa đủ đáng đền tội ác, xong ta không nở để cho ngươi chết dọc đường dọc xá như vậy. Vì từ tâm của ta Ta bố thí cho ngươi một hoàng thuốc đó Trong nửa khắc nữa Thuốc ngắm ngươi có thể đi đứng lại được Về nhà rồi Hãy suy gắm chuyện của mình làm Nếu không chừa cái tánh cũ Thì ít nhất cũng nên tránh gặp mặt ta Viên thuốc vừa qua khỏi cổ Mã bá ưu cảm thấy có công hiệu ngay Thân hình của hắn dần dần xẹp xuống Tinh thần lại từ từ lên Hắn nhét nụ cười khổ rồi tất tiếng Hoàng đại hiệp Vàng tiểu thư, Tại hạ sinh đa tạ tấm lòng đai lượng của nhị dị, Nhưng nhị dị nên viết luôn tại hạ đi thì hơn, Chứ nhị dị buông tha tại hạ rồi, Chắc gì giáo chủ sẽ ở phóng thích cho tại hạ chứ. quan Sơn Nguyệt dưỡng cao đôi mài nói, Trong nửa khác nữa, Người sẽ đi đứng được, Công lực của người sẽ được phục hồi như cũ, Người không tự bảo vệ được mình sao, Hốn chì tạ linh dận, Làm gì có thừa thì giờ, tìm ngươi mà hạ thủ theo cái tâm tiểu nhân của y. Mã báo ưu thở dài. Tạm thời giáo chủ không tìm tại hạ, nhưng còn sau này thì sao? Tại hạ có thể trốn thoát khỏi tay của giáo chủ được chăng? Đại Hiệp hãy tưởng tượng, một số cực hình mà giáo chủ sẽ dành cho tại hạ khi rơi vào tay của giáo chủ sau này. Giang Phạm lấy làm lạ. Tạ Linh Dân bảo ngươi ám toán bọn ta Ngươi tuân hành lệnh của hắn rồi Bất quá vì ngươi kém tài Nên không thành công Chứ nào phải là ngươi thông đồng với đối phương Mà không tận tâm tận lực thi hành nhiệm vụ Chẳng lẽ Tạ Linh giận bắt tội ngươi sao Mã bá ưu thở dài Dàn tiểu thơ ơi Tiểu thơ làm gì biết được Quỳ củ của thiền mà giáo lãnh một sứ mà ăn rồi Giáo đồ phải thi hành Nhất định phải thành công chứ không được thất bại. Thành công thì tưởng thưởng trọng hậu, thất bại thì chịu hình pháp nặng nề. Không có vấn đề cứu xét thuộc hạ, cố gắng sức mình hay chởn mãn công tác. Hai vị đến đúng hạn kỳ ước muốn của hai vị, nghĩa là đến số một ngày, như vậy là tại hạ thất bại rồi. Giờ đây hình phạt đang chờ tại hạ, thứ hình pháp khốc liệt không có tưởng tượng nổi đâu. Dừng lời lại một chút, hắn nói tiếp. Tuy nhiên, trước khi Thọ nhận hình phạt, bọn thuộc hạ cũng được giáo chủ chấp thuận cho tự xử. Trừ khi nào người vi phạm quy cũ không tự xử, thì giáo chủ sẽ ra lệnh truy nã. Bắt được rồi sẽ áp dụng cực hình trường trị. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi. ta Linh dẫn chấp thuận cho các người tự xử như thế nào? Mã báo ưu đáp. Lúc tiếp nhận sứ mạng Tại hạ cũng tiếp nhận luôn Một hoàng thuốc độc Nếu không hoàn thành công tác Là phải uống hoàn thuốc độc mà chết Quang sang miệng cười lạnh Tại sao người không tự sát Ngay lúc ban đầu biết là thất bại rồi mà bó ưu cưới đầu rồi đáp Bị con độc xà Của gian cô nương ngoạm trúng Tại hạ bớt động liền Sau đó đại hiệp lại cột cứng Tại hạ nơi cổ con lạc đà Tại họ làm sao lấy được hoàn thuốc Mà bỏ vào miệng tự sát chứ qua sân Nguyệt mỉa mãi Muốn sống thì khó Chứ muốn chết có chuyện gì khó đâu Rất dễ dàng con người ta có biết bao nhiêu cách tự sát Nếu quyết tâm thì không được cách này Thì có cách khác thôi Bằng vào một viên thuốc độc Cần gì phải dựa vào thuốc độc chứ Mà báo ưu thở dài Đại Hiệp nói có lý lắm Sông con người trên cõi thế gian này Có nhiều sự tình mà tình lý không phương giải thích Lúc bị chế ngự tại hạ nào sợ chết Nhưng khổ nỗi mình không cử động được Bây giờ tay chân mó mái được rồi Thì tại hạ không muốn chết Không muốn chết Mà chắc chắn là phải chết Nghĩ ra còn khổ hơn muốn chết mà không chết được Giang Phạm nghĩ rằng hắn nói đúng cái tâm tưởng của hắn hiện tại Quang Sơn Nguyệt câu mày Bây giờ ngươi định làm sao đây Mã bá ưu thở dại Tại hạ không còn dũng khí Để nghĩ tới cái chuyện tự sát nữa Mà lại cũng không đủ can đảm tiếp Thọ hình phạt Hơn nữa cũng chẳng có bản lãnh Kháng cự giáo chủ Chỉ còn có cách là gian cầu đại hiệp Xuống tài sát hại tại hạ Ngay bây giờ quan Sơn Nguyệt lát đầu Không được ta đã buông tha ngươi rồi Chẳng khi nào ta giết ngươi đâu Mã bá ưu chấp mắt Thế thì tại hạ xin đại hiệp Mang theo tại hạ đi với Ở bên cạnh đại hiệp tại hạ Không còn sợ người của thiên ma giáo dở bất kỳ thủ đoạn nào ảm hại Nếu không thì sau này Hai vị đi rồi chắc chắn là Sẽ có người của bổn giáo đến bắt tại hạ Quang Sơn Nguyệt khoát đại Nói nhảm Chúng ta ở đâu đây mà xuất hiện gấp vậy Nếu có tại sao ta không thấy Mã bá ưu đáp Chúng không có trường mặt Thì đại hiệp làm sao mà thấy được Phải biết dọc theo con đường đến đây Ít nhất cũng có độ cả trăm người đón chờ Và tại hạ tin rằng họ có theo dõi đến đây Quang Sơn Nguyệt Lắc đầu Làm gì có người theo dõi Người khéo lo sợ hảo quyền Bà bá ưu quả quyết Tại hạ không có nói hòa đâu Giáo chủ đã phái số người đó Mai phục dọc đường Dời nhiệm vụ ngăn trở các dị Làm chậm chế cuộc hành trình Tại hạ hiểu rõ điều đó lắm Những người đó kém gió công Họ không dám xuất hiện đương đầu với Đại Hiệp Họ chỉ nứt trong bóng tối Âm thầm thi hành thủ đoạn thôi Xong họ thấy Tại hạ cùng đi với Đại Hiệp Họ đinh ninh là Tại hạ đã đầu hàng Đại Hiệp rồi Và có thể là Tại hạ tố cáo với Đại Hiệp Những mưu mô của họ Do đó họ không dám hạ thủ thôi Quang Sơn Nguyệt mỉm cười. Nói như ngươi, Thì nếu ta mang ngươi theo ở bên cạnh, Thì ta sẽ tránh được biết bao nhiêu điều phiền phức. Tuy nhiên ta nào có sợ những phiền phức đó, Không sợ thì ta có cần gì mà ngăn chặn những phiền phức đó đến với ta chứ. Bà bá ưu lần tiếng thổ. Đành rằng đại hiệp không sợ phiền phức, Nhưng gặp nhiều trở ngại giữa đường, Sẽ thành ra một thời gian chậm trễ quan trọng cho đại hiệp. Và đó chính là mục đích của giáo chủ, chứ đâu cần gì những người đó đánh bại đại hiệp đâu. Bây giờ đến đây rồi, các vị tranh thủ được một khoảng thời gian trên một ngày dài. Khoảng thời gian đó chính tại Hạ đã gián tiếp tranh thủ cho hai vị đó. Và có mặt tại Hạ bên cạnh các vị khỏi phiền phước. Quang sư Nguyệt điểm nụ cười nói, vậy là bọn ta phải cảm ơn người. Mã bá ưu cười khổng. Tại hạ không đầu hàng Đại Hiệp Người trong thiên ma giáo Vẫn tin là tại hạ đã đầu hàng rồi Bởi tình thế như vậy Nên tại hạ không còn cách nào hơn Là đầu hàng luôn với Đại Hiệp Quang sư Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi nói Ta không xá chi Cái việc ngươi đầu hàng hay không đầu hàng Bất quá thấy ngươi trong tình thế đó Ta bảo vệ ngươi được an toàn vậy thôi Nhưng không may cho ngươi Là ta còn nhiều chuyện cần phải hoàn thành Mà bá ưu hấp tấp thôi Thế thì Đại Hiệp cho Tại Hạ theo giới, dù Đại Hiệp có cột trên hay là treo dưới cổ của Minh Đà, cũng chẳng có sao. Thà như vậy mà Tại Hạ dẫn tâm hơn là Đại Hiệp bỏ Tại Hạ ở đây một mình. Quang Sơn Nguyệt lát đầu, không được, hiện tại ta cần đến một địa phương, mang người theo thì phiền lụy quá. Giả như ta cần tiếp xúc với bọn người của Tạ Linh giận thì trong trường hợp đó chắc gì ngươi được an toàn. Bà Bá Ưu xích bật khóc. Hắn gian cầu tha tiếc. Thế thì đại hiệp xuống phước giết tại hạ đi. Nếu có phải giết tại hạ chịu chết nơi tài đại hiệp. Hơn là bị rơi vào tay người trong thiên ma giáo. Chết bao giờ cũng sướng hơn là tiếp nhận hình phạt sống của họ. Quang Sơn Ngược suy nghĩ một chút. Chàng quay sang gian phạm rồi hỏi. Đến lúc nào hắn mới phục hồi công lực được như cũ gian cầu nước. Gian phạm đáp. Một khác thôi, nếu có Tiểu Ngọc quạm trúng mạch hắn thì hắn chết gấp là cái chắc Và trong trường hợp đó tôi không có cách gì cứu được hắn Đại ca biết không, con Tiểu Ngọc biết nghe tiếng người Nó nghe đại ca nói với tôi như vậy nên nó không có cắn chết hắn đó Chất độc của nó chỉ cắn phớt qua lớp da bên ngoài Thành ra hắn sinh phù mình Hắn uống viên thuốc của tôi chất độc được giải trừ rồi Hắn sẽ lấy lại dốc dáng như cũ. quan Sơn Nguyệt gật đầu. Thế thì hai. Chàng trở quay sang mã bá ưu rồi tiếp. Ta tình người trong lúc vô tình, ngươi đã giúp ta tránh được những phiền phức dọc đường. Bây giờ nếu đáp lại cái điều mà ngươi đã giúp ta, ta lưu lại đây trong khoảng khắc nữa. Chờ ngươi khôi phục nguyên trạng rồi, ngươi đi, ta đi, mỗi người một ngã, trong tương lai. Ngươi gặp rủi hai mai gì đó là do giận mạng của người thôi. Mã bá ưu lộ giả bất mãn Thiền mà giáo nhất định là không dùng thứ cho tại hạ rồi. Mà trong thiên hạ ngày nay trừ quang đại hiệp ra. Còn ai dám chống đối với giáo phái đó. Đại hiệp muốn cứu một người xin cứu cho vẹn toàn. Cứu chữa trị cho tại hạ lạnh mạnh rồi. Lại buông thả tại hạ trong màn lưới của thiền mà giáo. Thì thà đại hiệp viết đi còn hơn. Hoàng Sơn Nguyệt chỉnh sát mặt lại nói. Những sự phiền phức đó. Chính ngươi tự tạo ra ngươi. Bây giờ ngươi quyết ăn giả với ta. Là ăn giả làm sao được. Ai bảo ngươi ngày trước mù quán. Vì ham lợi lộc Mà khám tâm giao nhập vào cái giáo phái ma quái đó. Dù muốn dù không. Ngươi vẫn là một kẻ đối lập của ta. Ngươi đã hãm hại ta. Mà ta lại đối xử với người như vậy là đẹp lắm rồi Đừng đòi hỏi gì hơn nữa Mã bá ưu cười khổ Đại hiệp trách cũng phải Nhưng đại hiệp có biết đâu trước kia Ngoài thiên ma giáo ra Tại hạ chẳng còn có một nơi nào dung thân Quang Sơn Nguyệt lạnh lụng Người có nói gì thì cũng vô ích Trong thiên hạ chẳng thiếu chi người tốt Trong thiên hạ những người tốt Từng tỏ ra chống đối với thiên ma giáo cũng chẳng thiếu Có thể là cái tài của họ còn kém xa tạ linh giận Xong họ có sợ tạ linh giận đâu Và thiên mái giáo làm gì được họ chưa Ta đơn cử ra một vài trường hợp như Lý Trại Hồng Như Nhàn Du Nhất Ông Họ có ngán gì giáo chủ của người đâu Con người ta muốn đứng dẫn phải lập chí kiên cường Người cứ ý lại ngoại lực Thì khi nào thành một con người xứng đáng với cái nghĩa của tiếng người Mã bá ưu thở dài Những người đó có cảnh ngộ khác hơn tại Hạ. Trong long hoa hội họ là những nhân vật tên tuổi. Còn tại Hạ bất quá chỉ là một gã biết được cái thuật trị bệnh thú vật. Được kỳ hạo đem về chăm sóc cho con hắc đà của y. Do đó mà tại Hạ giàu luôn thiên ma giáo. Hắn dừng lời lại một chút đoạn lên tiếng nói tiếp. Như Lý Trại hầu như nhàng du nhất âu. Họ là những người có địa vị cao trong lòng hòa hội Giáo chủ phải đố kỵ ít nhiều Chứ tại Hạ thì chỉ là một kẻ tai sai Thân phận thấp hèn sanh mạng ở trong tay người ta Mà tài thì chẳng có bao nhiêu Làm sao tại Hạ dám phản kháng chứ quan Sơn Nguyệt nhìn thẳng vào mặt của hắn rồi nói Chính người săn sóc con hát đà của kỳ hảo Mã bá ưu gật đầu Trong cuộc tranh chấp với đại hiệp Kỳ hạo muốn có một con vật tương xứng, khả dĩ sánh với minh đà của đại hiệp, hắn bảo tại Hạ phải tìm cho được một con lạc đà vừa ý hắn. Làm sao tại Hạ tìm cho ra một con vật có giá trị ngang với minh đà. Miễn cưỡng lắm, cố gắng lắm, tại Hạ mới tìm được con hắc đà. Xong Kỳ hạo chưa bằng lòng, và do sự bất mãn của hắn mà có việc ngày nay. quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Người có cái thuật đó, ta muốn thực nghiệm xem kiến thức của người như thế nào Vậy người có thể kể lại lai lịch của Minh Đà chăng Năm nay nó được bao nhiêu tuổi, nó có được những đặc điểm gì Mã bá ưu sáng mát lên, thao thao bất tuyệt, kể về sở trường của hắn Minh Đà sinh tại Tây Dược, thuộc giống hy hữu Theo truyền thuyết thì tổ tông của nó là thần Đà Giao hợp với lạc đà dùng quang giả Mà lưu giống lại Giống này sinh sản rất ít Mỗi lớp chỉ có một con thôi Nó đi được ngàn dặm đường mỗi ngày leo núi như dưới đất bằng Chạy trên cát như thuyền trôi ở trên sông Nhờ lĩnh sư là độc cô Minh quấn luyện Nó nghe được tiếng người và cũng học được mấy chiều thức tự về Rất tiếc là đến nay nó chưa hề giao hợp với con lạc đà nào, chỉ sợ rồi đây cái giống của nó phải bị tiêu diệt mất. Quang Sơn Nguyệt chú ý rồi nói, tại sao nó không chọn một con lạc đà nào đó giao hợp để truyền giống? Mã bá ưu lát đầu, điều đó lệnh sư cũng có nghĩ đến, sông nó không chịu tiếp cận với những con lạc đà tầm thường. Trong thiên hạ ngày nay, hoặc giải chỉ có con hát đà của kỳ hạo là khả dĩ làm cho minh đà chú ý thôi. Nhưng con hát đà đó đâu còn nữa, kỳ hạo đã giết chết nó rồi. Hoàng Sơn Nguyệt câu mày Ngươi không thể tìm ra một con lạc đà khác ngoài con hát đà của kỳ hạo nữa sao? Mã bá ưu thở dạy nói, Tìm thì được, xong khó mà tìm được một con vợ ngang giá trị với hắc đà của kỳ hạo. Nói gì con minh đà của đại hiệp, Vật thì khả dĩ có Còn cơ hội thì kể như không rồi Quang Sơn Nguyệt buông giọng khẳng khái Chỉ cần ngươi tìm được Một con lạc đà khả dĩ phối hợp Với Minh Đạt Là ta cam kết với ngươi Bảo vệ ngươi hoàn toàn Không để người trong thiên ma giáo hãm hại ngươi Mã báo ưu lộ vẻ hoàng màng nói Nếu Đại Hiệp sẵn sàng như vậy Thì tại hạ phải cố gắng giúp Đại Hiệp Được mãn nguyện Tại hạ không tin là con vật như vậy lại tuyệt giống, bằng cớ là cái giống thần vật đó còn lưu truyền đến ngày nay, thì chẳng lẽ đến cái thế hệ nó rồi lại chấm dứt hay sao? quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một lúc, bạn dẫn con Minh Đà đến gần mã bá ưu, rồi lấy chiếc độc cướp kim thần xuống, cây đó lại lấy trong mình ra, chiếc Minh Đà lệnh và một quyển sách mỏng, chàng đặt tất cả vật đó bên cạnh mã bá ưu. Sau cùng chàng chỉnh nghiêm sát mặt, đến trước mặt lão bá ưu một lại rồi cất giọng thành khẩn nói. Mã tiên sinh, những gì đã qua xin tiên sinh hãy bỏ cho tại hạ, và nhìn nhận là mình đắc tội lớn lao với tiên sinh, những vật này tại hạ xin giao hết cho tiên sinh. Lúc đó công lực của mã bá ưu đã khôi phục phần lớn, hắn đã cử động lại được rồi, thấy quan Sơn Nguyệt làm cái điều ngoài chỗ tưởng tượng của hắn, hắn giật bắn mình. Dục đứng lên tránh sang một bên, Đồng thời rồi hỏi, Hoàng Đại Hiệp làm cái gì lông trọng vậy? Hoàng Sơn Nguyệt vẫn giữ vẻ trang nghiêm rồi nói, Ngày trước gia sư từng lo ngại Minh Đà bị tuyệt hậu, Cho nên người nghĩ rằng, Tại Hạ là lệnh chủ của Minh Đà cuối cùng, Xong Tại Hạ không tin như vậy. Tại Hạ âm thầm chuẩn bị, Đem sở học do gia sư truyền giải, Lần lượt ghi chú vào một quyển tập, Đó là quyển này đây Còn độc cước kim thần Là vũ khí độc môn của Minh Đà lệnh chủ tại hạ sinh giao hết cho tiên sinh Như thế là Minh Đà vẫn còn mãi mãi ở trên đời Dù tại hạ Mà bá ưu khoát tay rồi nói Nhưng Quang Sơn Nguyệt đã chận lại Rồi chạm tiếp lời Hạ Linh dẫn ước hội với tại hạ Sẽ gặp nhau tại thiên xạ cốc Trong chuyến đi này chắc chắn là giữ nhiều lành ích Dạy như tại Hạ có bề gì, Thì tiên sinh hãy nhận lấy con Minh Đà, Cùng những vật đó, Trước hết làm cách nào lưu giống cho Minh Đà, Sao tìm một người xứng đáng, Có thể thừa kế ngôi vị của lệnh chủ, Duy trì môn phái của tại Hạ. Quyện ghi chú gió công này, Tiên sinh cứ nghiên cứu, Nó sẽ giúp ít nhiều cho tiên sinh, Trong khi chờ đợi tìm một người kế thừa cho tại Hạ. Mã bá ưu hoang mang cực độ hấp tấp thuốc, Lệnh chủ đang hồi cường kiện Không nên nói những hậu sự như vậy Chắc gì tạ linh vẫn làm gì được lệnh chủ Mà lệnh chủ phải lo xa Giả lại điều quỹ thác của lệnh chủ rất trọng đại Tại hạ tự xét mình không có đủ sức để tiếp nhận Quang Sơn Nguyệt mỉm cười nói Mong tiên sinh cố gắng Tại hạ quỹ thác tiên sinh một việc Biết rằng việc rất trọng đại Xong nếu tiên sinh hành sự cẩn thận một chút Thiết tưởng chẳng đến đổi nào đâu Bất lòng thành thật của tại hả Chẳng lẽ tiên sinh nở phụ lòng sao Thân này dù mất đi Chẳng có nghĩa lý gì Nhưng nhất định là minh đà lĩnh Phải trường tồn trong giỏ lập Dừng lời lại một chút Chàng lên tiếng nói tiếp Giả như mọi diễn tiếng trong tương lai Không xuôi thuận theo ý của chúng ta Dự định ngày hôm nay Thì âu đó cũng là Cái số của con người Không ai cải số mạng được Tiên sinh à, vậy tiên sinh đừng có thắc mắc nữa. Mã báo ưu khích động vô cùng. Hắn nhìn sửng Quang Sơn Nguyệt một lúc sau đó rồi hỏi. Hoàng Đại Hiệp tín nhiệm tại Hạ đến thế sao? Quang Sơn Nguyệt cười lớn. Phàm ai am tưởng cái thuộc quan sát thú vật, tất phải có lòng trân quý những con vật báo. tại Hạ tin rằng tiên sinh không quỷ hoại Minh Đà đâu. tại Hạ đặt trọn hy vọng nơi tiên sinh. Mã bá ưu sửng sợ một lúc Chúng ta vừa rồi là những kẻ tử thù đối lập với nhau mà Quang Sơn Nguyệt chận lời Nhưng hiện tại đã là đôi bằng hữu Có đánh nhau rồi mới quen nhau Mới đổi thù ra bạn Mã bá ưu toan nói tiếp Quang Sơn Nguyệt đã đoán được ý tứ của hắn Tràn điểm một nụ cười rồi chận lời luôn Tiên sinh đừng lo ngại bọn thiên ma giáo gây phiền nhiễu trong những ngày sắp tới Khi nào công lực được phục hồi hoàn toàn, tiên sinh cởi con Minh Đà này mà đi. Nó thừa hiểu địa phương nào nguy hiểm, địa phương nào an toàn. Nó sẽ đưa tiên sinh đến chỗ an toàn, tránh nơi nguy hiểm. Tiên sinh cứ ở đó. Giả như trong chiến dịch tảo trừ thiên ma giáo, tại Hạ thành công. Thì tại Hạ sẽ đến đó tìm lại tiên sinh. Nếu như bất hạnh, tại Hạ mai một rồi. Tiên sinh nên nói tiếp tại Hạ, làm dị lệnh chủ Minh Đà đời thứ ba. Mà ưu suy nghĩ một chút Rồi hắn lên tiếng nói Tại hạ xin tượng lực thi hành Sự quỷ thác của đại hiệp Nhưng dù sao thì Tại hạ cũng chẳng an tâm Bởi người trong thiên ma giáo Rất đồng rãi rác khắp bốn phương trời Chắc gì tại hạ Lẫn tránh nổi tài mắt của bọn chúng quan Sơn Nguyệt Trấn an hắn và nói Yên sinh không nên lo ngại Chỉ cần tại hạ ở tại đây Là tạ linh dẫn sẽ quy động toàn lực lượng tập trung quanh tại hạ Và dĩ nhiên hắn sẽ tuyển chọn những cao thủ để xung vào lực lượng đó Còn thừa những kẻ khác thì tiên sinh đối phó dễ dàng Hốn chi còn có con Minh Đà Nó sẽ giúp tiên sinh phần nào Miễn tiên sinh đừng rời lưng của nó là được Mà bá ưu không còn gì nữa Nhắm đôi mắt lại trầm tư Mà cũng để dưỡng thần Minh Đà biết sắp phải ly khai chủ nhân Đứa quanh quẩn bên mình của quan Sơn Nguyệt, buồn tiếng ư ử mãi, đôi mắt của nó ướt đẫm lệ thảm. quan Sơn Nguyệt nghe cai ở mũi, không dặn được cơn xúc động dân trào, chàng khóc. Chàng khóc, nhưng miệng lại điểm một nụ cười, tai vút da con Minh Đà rồi thốt. Lão Bằng Hữu ơi, nghe ta nói, người đã hiểu tâm tính của ta rồi chứ. Ta có cách nào khác hơn để giải quyết sự việc ở Lão Bằng Hữu? Minh Đà gật đầu đổ lại rộng rộng. Hoàng Sơn Nguyệt dỗ về nó nói, Đàn nảm lên chứ, lão bằng hữu à. Biết đâu chúng ta chẳng có lúc lại gặp nhau trong tương lai. Ngươi làm như là chúng ta sinh ly tử biệt không bằng vậy. Ngươi bị ai như vậy, Có khác nào ngươi cho rằng ta phải chết trong cuộc chạm tráng với tạ linh dẫn sắp tới đây. Bởi vì chỉ khi nào ta chết rồi, Thì cuộc tạm biển hôm nay mới trở thành vĩnh viễn Lệnh chủ Minh Đà có can đảm Thì Minh Đà cũng phải có can đảm cho tương xứng với nhau chứ Minh Đà lắc mạnh cái đầu Cho mấy hạt lệ còn dương động Rơi xuống cát quan Sơn Nguyệt mỉm cười rồi nói tiếp Như vậy là phải đó Ta mong mã tiên sinh tìm được cho ngươi một bạn phối hợp sau này Ngươi có kẻ nói giọng nói giỏi Sau đó thì ta sẽ uống mừng ngươi mấy chén rượu nha Minh Đà lắc đầu Lần này không phải để rảy lệ mà là để phản đối cái ý nghĩ của Quang Sơn Nguyệt Quang Sơn Nguyệt lấy làm lạ Tại sao? Người muốn tuyệt tử à? Minh Đà lát đầu rồi lấy chân trước dẻ trên mặt đất mấy chữ Đợi lệnh chủ Quang Sơn Nguyệt cười gian <cười> Đợi ta làm gì? Ta có giúp người sinh hạ tiểu lạc đà được đâu chứ Minh Đà rứt lên mấy tiếng ư ử tỏ sát giận Quang Sơn Nguyệt dội an ủi, lão bằng hữu, giận hờn làm chi, ta nói đùa mà. Ta khuyên người nên nghĩ đến chuyện à, kế tự, cho Minh Đà lệnh mãi mãi còn gian danh trong thiên hạ. Minh Đà lại lắc đầu, rồi dùng chân trước viết theo mấy chữ cũ, sinh hạ một đứa con. quan Sơn Nguyệt lẩm nhẩm mấy chữ đó rồi nói, đợi lệnh chỗ san hạ một đứa con, ý là như vậy. Chàng vừa hỏi vừa xong thì đã thức ngộ ý tứ của Minh Đà, chàng bật cười ha hả. Ha. <cười> Hai, người sanh tiểu lạc đà, ta sinh tiểu hài tử. Chúng nó nói giỏi, chúng ta lão bạn hữu ơi, ta sẽ cố gắng thực hiện niềm hy vọng của người. Tuy nhiên, còn cần phải có cái may mắn nữa, cái may mắn giúp ta hoàn thắng. Và ta sẽ tiếp tục xuôi ngựa khắp sông Hồ Hành Hiệp Cứu Đời chứ. Minh Đà hí lên tỏ vẻ vui mừng rồi biết. Xung sướng. Quang Sơn Nguyệt phì cười. Muốn được vậy thì bây giờ đây, chúng ta phải tìm bạn chứ. Không có đối tượng thì sinh hạ cái giống gì cho được. Minh Đà lại giả chữ, nỗ lực. Lỗ mũi của nó phòng lên, cánh mũi khích động mạnh chứng tỏ nó hoang hỷ phi thường. Nó vui, Quang Sơn Nguyệt cũng vui. Nhưng bên cạnh chàng gian phạm lại khóc. Minh Đà phát hiện trước, nó lấy đầu hất Quang Sơn Nguyệt ra đồng thời hướng cái mỡm của nó về phía Giang Phạm. Quang Sơn Nguyệt lấy làm lại nhìn theo nó, bất giấc chàng bất miệng kêu lên, cô nương làm sao thế? gian Phàm đưa tay áo lao lệ rồi mỉm cười đáp Chẳng có gì cả, bất quá tôi cảm động trước cảnh chia ly của đại ca và Minh Đà mà thôi. Đoạn nàng thở dài rồi tiếp, nói ra tôi sợ đại ca không tin. Chứ thật thì tôi bị xà thần bắt vào thiên xà cốc Từ lúc còn ấu thơ, sống trong sơn cốc Suốt mười mấy năm dài Tôi không hề đổ một lần lễ nào cả Hôm nay, Quang Sơn Nguyệt động niệm xúc cảm Chàng lên tiếng an ủi Hỷ nộ ái lạc là tình thường của thế nhân Vui thì cười, buồn thì khóc Ai ai cũng vậy Giang cô nương ạ Chỉ vì cô nương chưa buồn, chưa khóc là chưa có cơ hội đó thôi. Giang phạm trầm ngắm một lúc sau nàng gật đầu. Phải, trong thiên xà có. Tôi chẳng có một cơ hội nào để cười. Đừng nói là khóc. Nếu đại ca không đến đó, thì có lẽ tôi đã giam mình trong cảnh lạnh lùng qua nhiều năm tháng nữa. Minh Đà bắt ngờ cắn vào chéo áo của quan Sơn Nguyệt. Lôi chàng quay mình trở lại với nó Nó lại vẽ một chữ nàng Vẽ chữ đó xong nó đặt chân nàng ở ngay chỗ đó Còn chân kia nó đặt ngay chữ sướng Hoàng Sơn Nguyệt có ngu gì mà không hiểu ý của con vật Chàng vỗ tay lên mình nó gắt nhẹ Đừng có nghĩ nhảm nha Chàng lại hấp thấp lấy chân so mất chữ nàng Sợ gian Phàm trọng thấy Nhưng vô ích gian Phàm đã theo dõi mọi cử chỉ của Minh Đà Trong khi chàng xóa chữ đó thì nàng thẻn đỏ mặt. Bất thịnh linh nàng chờ người đến ôm cổ Minh Đà thoát. Đà tạ người ta ta xứng đáng không? Minh Đà gật đầu rồi nó nhìn sang Quang Sơn Nguyệt. Nó chớp chớp mắt một cách hết sức là tình quái. Giang phàm khi nào chịu buôn tha. Nàng thấp giọng hỏi. Tại sao đại ca không nói gì hết vậy? Quang Sơn Nguyệt giật mình. Cảm thấy sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Trước kia chàng từng từ khước hôn nhân Của liễu y ảo Thất tình rơi vào tà đạo Từ đó chàng biết sợ Cái biến tính của những nữ nhân tuyệt vọng Tuy nhiên dù sau đi nữa Liễu y ảo vẫn tinh xảo hơn gian phạm Một cô nương chất phát Chân thật như gian phạm Nếu gặp hận là hận đến thâm sâu Nếu gặp yêu là yêu rất nặng Nếu chàng đáp lời không cẩn thận Để gây nên hiểu lầm Thì có thể biến thành Một liễu y ảo thứ hai Nàng lại lợi hại hơn liễu y ảo gấp mấy lần Nàng trở thành đối lập với chàng Thì đúng là một đại bất hạnh cho chàng Chàng phải đáp làm sao đây Chấp thuận Rồi chàng sẽ an trí Trường thành ở đâu Và từ khước Thì ngay từ bây giờ chàng nên lo sợ hậu sự trước là vừa Lâu lắm chàng mới tìm được câu đáp Cô nương vừa đẹp vừa tài Người sánh được với cô nương trên cõi đời này chẳng nhiều lắm đâu Tài hạ nói Người phó ngẫu đó cô nương Nhưng về vấn đề này cô nương hãy để cho người ta hỏi Chứ cô nương đừng nên đề cập đến Chàng tưởng đáp được như vậy là gian phàm bỏ qua vấn đề Nhưng trái ngược lại nàng còn bám sát hơn Nàng thốt dơi cái giọng hết sức là cương quyết Đại ca là nam nhân thứ nhất tôi trông thấy suốt mười mấy năm dài giam hãm trong sân cốc Đại ca là người tôi tôn kính nhất Trần đời Trừ ra đại ca không yêu tôi, chứ tôi nhất định sẽ không chọn bất kỳ một nam nhân nào khác. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hồn phần thứ 39, tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 40 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.